video truyền kiếm hiệp chương Dũng bảnh chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 54 nhất chứng đồ lòng tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đọc chương Dũng. Qua một tiếng xoạt, bà ta đã chụp được vật ấy vào tay và cảm thấy nó là một vật vừa nhão vừa dẻo y hệt như là cục bùn vậy. Than bà tử bèn đưa mắt nhìn kỹ thì mới biết đó là một cục phân bò giở mới tiêu ra, mùi hôi thối lền song thẳng vào mũi. Thân bà tử tức giận đến sướt nửa điên loạn, những sợi tóc trắng trên đầu bà ấy đều dựng đứng, bất tức về chỗ không thể tóm được ngay người ấy để xé nát hắn ra, hầu hạ cơn tức giận. Nhưng thử hỏi tức giận thì có ích lợi gì? Vì người ấy đã chuồn đi mất dạng rồi, bởi thấy bà ta chỉ còn nước Đè nén cơn lửa dẫn ở trong lòng, tiêu nghỉu trở về khách điếm. Chẳng mấy chốc sao, ba cô gái cũng nhẹ nhàng, lướt trở vào phòng. Trông thấy sắc mặt của thang bà tử có vẻ bình thường, thì không khỏi ngơ ngát nhìn nhau. Thang bà tử tức giận đên mặt mài xanh như chàm, cất giọng lạnh lùng nói. Các ngươi đã tìm hiểu được chưa? Tử Nguyệt Hoa lúc này nói. Bọn nhà trảo của tên lão tặc Đào Như Hải không hành động đúng theo sự phán đoán của ân sư. Bọn chúng sau khi rượu thịt xong liền hối hả rời khách điểm ra đi tất cả. Do đó chúng con mới gấp rút trở về để bẩm lại cho ân sư đó. Thân bà tử biến hẳn sắc mặt lạnh lùng quát mắng: "Chúng ta hãy mau lên đường ngay, có lẽ Nghiêm Tiểu Long đã ngủ rồi, vậy mau gọi hắn khắc dậy, mau lập tức" Đởng Nguyệt Qua hối hả chạy vào gian phòng của Nghiêm Tiểu Long. Nhưng nàng bỗng kêu thét lên một tiếng hải hùng. Thang bà tử không khỏi sửng sốt dõi vàng dẫn hai cô gái kia nhanh nhẹn chạy tới nơi. Bọn họ trông thấy Tử Nguyệt Qua đang kinh hoàng thất sắc, đôi mắt ngấn lệ, nhưng không còn thấy Nghiêm Tiểu Long đâu nữa. Trong khi đó thì thanh trường kiếm của Nghiêm Tiểu Long hải con treo tại trên chiếc móc trên giường. Thân nữa, mền gối ở trên giường của y cũng đã rối loạn khác thường. Chiếc ghế trà cạnh đó cũng bị nghiêng đổ trên mặt đất, lại còn lưu lại những vết máu mới tinh. Qua tất cả hiện tượng này, chính có Nghiêm Tiểu Long đã bị người lạ mặt vào đây mất đi rồi, và trước đó y đã đánh nhau với đối phương rất quyết liệt. Thang bà tử nhớ lại mọi việc vừa rồi thì đã biết là đối phương dùng cái điệu hổ ly sơn Đấy như bà ta ra khỏi nhà, hầu tiễn bề bắt sống Nghiêm Tiểu Lộng. Vì thế bà ta lại càng căm tức hơn nữa, sắc mặt trở thành hung dữ đến đáng sợ. Ngay lúc ấy có tiếng chân người bước tới rất hỏi hả, rồi thấy một tên tiểu nhị thò đầu vào cửa cười nói: "He he. Trước cửa hiệu có hai người đến xin ăn ra mắt, vậy của bà đây có phải là than đời mắt của thằng bà tử sáng quắc gằn giọng quát lên rằng: Hai người ấy là ai? Tần Tiểu Nhị không khỏi giật mình ấp a ấp úng nói: "Dạ, dạ, dạ con con không được biết ạ." Tức thì ngoài sân bỗng có tiếng nói to lớn vọng vào rằng: "Chúng tôi là người khách không được mời, vậy xin bà rộng lòng tha thứ cho." Nói đoạn, người ấy cất tiếng cười to, rung chuyển cả màn tai mọi người. Thang bà tử không khỏi biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn lướt ra thì trông thấy hai người đang đứng trước cửa. Đây là một lão già râu dài dáng điệu khoai vậy và một người đàn ông đứng tuổi mặt đỏ gầy râu ria lồm xồm. Thang bà tử liền sa sầm nét mặt, sắc giọng lạnh lùng máy: "Xin nhị vị hãy cho biết lai lịch và đến đây tìm thang bà tử ta có chuyện gì?" Người mặt đỏ râu ria nói: Tại hạ là La Tìm ở Sào Hồ. Lão già râu dài cũng nói tiếp ngay rằng: "Còn lão đây là Lương Vô Quý đến tìm Nghiệt Đồ Nghiêm Tiểu Long để lấy trở lại một tính giật." Thang bà tử cất giọng lạnh lùng nói: "Té ra là Lương Chưởng Môn, đúng vậy. Lệnh môn đồ quả có đi theo lão bà tử ta." Vì Giả Tiểu Đồ và Tử Nguyệt Hoa dưới lệnh môn đồ đã tâm đầu ý hợp với nhau, nhưng đáng tiếc là lương ban chủ đã đến chậm một bước rồi. Vị mới vừa rồi lẫn môn đồ đã bị mất tích, chính lão bà tử ta cũng chưa tìm hiểu được ai đã lẻn vào đây gây ra việc đó. Sắc mặt của Lương Dụ Quý bỗng sa sầm nói: "Việc đó thật già không thể tin được." Thang bà tử cười nhạt nói: "Lão bà tử ta không cần chi phải nói dối cả." Lưng dù quý cất giọng lạnh lùng hư một tiếng, Rồi đưa chân bước thẳng vào trong phòng. Trong thấy sắc mặt của cô gái đều có giá kinh hoàng buồn bá, Nhất là tưởng nguyệt qua thì nước mắt ràng rũa, Mì mắt sưng hút. Lão ta lại đưa mắt nhìn qua cảnh vật ở trong phòng thầm nói rằng, Xem ra lông nhi đã bị người ta bắt sống hoang đi thật rồi, Kẻ nào đã lén vào đây hành động như vậy chứ? Ngay lúc đó thì thang bà tử và la tiệm, cũng đã bước vào đến nơi, thằng bà tử lên tiếng nói, lời nói cô lão bà tử ta có đúng sự thật không? Lư Dụ Quý vừa kịp trả lời thì bỗng nghe có một tiếng phập nổi lên, mọi người nhìn thấy trên tường nhà có một mảnh thơ được bắn vào. Thân bà tử lanh mắt, vừa lẻ tai nên đã nhanh nhẹn giọt người bay lên rồi thò tay nhổ lấy mũi tên mang bức thư nọ. Bà ta vừa trông thấy dòng chữ À trên mảnh giấy thì mà không khỏi biến sắc. Dòng chữ ấy viết rằng: Muốn biết tung tích của Nghiêm Tiểu Long thì xin đến Bạch Hồ cung ở phía Tây Nam sẽ rõ. Tử Nguyệt Qua bỗng quay phắt người lại, rồi nhanh nhẹn lao ra cửa sổ. Thằng bà tứ giọng vàng nói: "Nguyệt Qua trở lại, không thể hành xử một cách lỗ mãng như vậy được." Tử Nguyệt Qua đang sốt ruột về tình lang, nên giả vờ như không nghe. Nàng nhúng mình giọt thẳng lên nóc nhà rồi nhắm hướng ngoài ô của thị trấn chạy dứt tới. Bóng trăng lạnh trông thật là buồn bã. Luồn gió xuân vào đêm vẫn còn ít nhiều hơi lạnh của tiết tàn đông. Tưởng Nguyệt Hoa sử dụng thuật khinh công cao tuyệt, lướt thẳng về hướng Tây Nam như bay. Nên chẳng mấy chốc là đã xa rời thu khu thị trấn một đoạn đường dài. Nhưng có điều là nàng không rõ Bạch Hổ cung là ở nơi nào cả. Nàng tức tốc chạy tới sau một khoảng thời gian độ chừng dùng xong một bữa cơm. Khi ấy nàng đã tiến tới một ngọn đồi khá cao. Trên ngọn đồi mọc nhiều cây bạch dương, gió thổi xào xạc, nhành lá nghiêng ngả. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim cú kêu, ngà rất náo nùng ghê sợ. Xung quanh đâu đâu cũng hoang dã, trùm không thấy dấu vết của con người. Nàng bèn nghĩ thầm rằng Chẳng hiểu có phải đây là Bạch Hổ cung hay không. Thốt nhiên từ trong trọm Bạch Dương rậm rạp trên ngọn đồi, có một giọng cười âm u bay theo chiều gió vọng đến bên tai. Giọng cười ấy hòa lẫn với tiếng chim cú kêu trong rừng, khiến cho ai nghe đến cũng phải là kinh tâm sợ ngốt. Tưởng nguyệt qua không khỏi sợ hãi, nàng vớ vàng thò tay vào áo hốt ra một nắm độc đản. dẫn dụng chân lực ra cánh tay ném thẳng về hướng có tiếng cười vừa phát ra. Đồng thời nàng cũng nhanh nhẹn thò tay tuốt lưỡi trường kiếm ở trên vai xuống, dùng lên chiếu nội ánh thép bảo vệ thứ ngực của mình. Nắm độc đạn của nàng rơi thẳng vào cánh rừng bạch dương trên ngọn đồi, nhưng vẫn im lặng như ném vào biển cả, chẳng thấy có sự động tĩnh chi cả. Tử Nguyệt Hoa thấy thể thể thì hết sức kinh hãi và cũng hết sức lâng ở Ngay lúc đó lại có một chuỗi cười nữa vọng đến ở bên tai, rồi lại thấy có một bóng đèn xuất hiện từ cánh rừng Bạch Dương, đưa chân bước từng bước một về phía chân đồi nơi nàng đang đứng. Bóng đèn ấy dậy thân hình, cũng như bước chân xem như rất là chậm chạp, nhưng kỳ thực thì vô cùng nhanh nhẹn không thấy lường. Nhìn kỹ thì thấy đối phương đàn bài thà thước như một cậu liễu ở trước gió, êm ru, không hề nghe một tiếng động nào. Thật chẳng khác nào một bóng ma trông thật là rùng rẩn. Tướng Nguyệt Hoa là một cô gái hết sức bạo giảng, Thế mà khắp thân người đều nổi da gà, Quả tiềm xích nữa phải trông ra khỏi lòng ngực. Chỉ trồng chớp mắt là bóng đen đó đã tiến tới sát bên cạnh của nàng. Khi nàng nhìn kỹ thì thấy từ đầu đến chân của đối phương Đều được trùm kính cả một lớp lụa đen. Tùy thế nhưng đôi mắt sáng ngợi như điện, Da lạnh lùng như băng của y giận chiếu rõ ra ngoài như hai ngọn đèn nhạt. Tử Nguyệt Hoa lấy hết can đảm, nàng nạt to lên rằng: "Ngươi là người hay là quỷ vậy?" Người cha mặt đáp: "Giữa đêm tối thì người và quỷ đều không có phân biệt được, nếu người bảo ta là quỷ thì ta là quỷ đi." Giọng nói của người ấy nghe lạnh lùng, âm u và đầy khinh bạc. Cái đó người cha mặt ấy lại nói tiếp rằng: "Chỉ có một mình ngươi đến hay sao? Còn thăng bà tử tại sao không đến? Nắm độc đạn vừa rồi của ngươi hoàn toàn vô dụng, nên biết là chất độc vô hình không làm gì được ta đâu." Tử Nguyệt Hoa không khỏi sững số nói: "Người có phải là người bắn thư vào nhà đế hay không? Đúng vậy. Nơi này có phải là Bạch Hồ cung không? Đúng vậy." Tử Nguyệt Hoa cảm thấy máu nóng ở trong người đang sôi sục, nàng nạt lên rằng: "Thế tại sao người lại bắt sống Nghiêm Tiểu Long mang đi như vậy chứ?" Người cha mặt cất giọng sâu hiểm cười rằng: <cười> "Ai bảo ta bắt sống mang đi người tình của cô nương?" Tử Nguyệt Hoa lại không khỏi sững sốt. Nàng đứng trơ ra như khúc gỗ, người cha mặt lại nói tiếp rằng: "Nếu cô nương Muốn biết tùng tích của nghiêm tiểu lông Thì ta có thể chỉ cho cô nương Nhưng trưởng phải chịu là môn hạ của ta Và suốt đời không được phản lại ta mới được Tướng Nguyệt Hòa quát to lên rằng Ngươi mà đáng mặc sư phụ của ta sao Nói dứt lời nàng liền Dung thanh trường kiếm đánh ra Chớp nhỏng bà thế giỏ Khiến cho ảnh sao bạc lạnh bút Chiếu nơi ra khắp cả một dùng Thế kiếm rứt gió nghe dèo dèo Công thẳng về hướng người che mặt Trong khi đó người cha mặt kia không hề tránh né, dùng nhanh cánh tay mạt lên, dương thẳng ba ngón tay ra, nhắm ngay lưỡi trường kiếm của Tử Nguyệt qua mà chụp thẳng tới. Tử Nguyệt qua cảm thấy bàn tay của đối phương như có một sức hút mạnh mẽ, hút giật lấy thế kiếm của mình, nên nàng không khỏi kinh ngãi nhanh nhẹn thu thế kiếm trở về. Nào ngờ đâu sức hút của bàn tay của đối phương từ yếu đã trở thành mạnh. Kiếm chò thanh trường kiếm ở trong tay nàng xích nửa đã giột ra khỏi lòng bàn tay mài điền mất. Bởi thấy nàng hết sức là kinh hãi, đoán biết người cha mặt này võ công cao cường vô song, nếu không bỏ chạy thì tất sẽ bị bắt sống chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy cho nên nàng liền dấn dụng hết cả chân lực ở trong người dồn vào lưỡi trường kiếm rồi bất thần buông lỏng bàn tay ra, nhanh nhẹn giọt người lướt đi nhanh như điện xẹt. Khi đôi chân của nàng vừa rơi chạm đất thì lại giọt bay trở lên tiếp tục chạy đi. Bởi thấy nàng chỉ nghe có tiếng nói của người cha mặc theo chiều gió mà vọng đến giằng. Cô nương lại nhẫn tâm bỏ rơi không đếm xẻ gì đến tình lang của mình hay sao? Tử Nguyệt Hoa nghe thế cảm thấy ở trong lòng đau đớn như dao cắt ruột. Nàng chạy nhanh có tới trước độ ngoài mấy mươi trượng và không còn nghe thấy tiếng ở sau lưng động tĩnh. Thì mới dừng chân đứng lại đưa mắt nhìn khắp bốn bên. Quả nhiên chẳng còn trông thấy hình bóng của người che mặt đâu nữa, nên thầm nghĩ rằng lời nói của người ấy đúng lắm, tại sao ta lại nhẫn tâm bỏ rơi Nghiêm Tiểu Long, không kể chi đến chuyện sống chết của chàng như vậy. Bỗng ngay lúc đó nàng lại nghe từ phía sau lưng có một giọng cười âm u đầy lạnh lẽo lọt vào tai, nên không khỏi giật bắn người. Nhưng trong khi nàng chưa lấy lại được sự bình tĩnh, thì bất thần cảm thấy thân đã bị năm ngón tay rắn như sắt chụp lấy rồi, không tài nào giải thoát cho được. Cái đó nàng lại nghe bên tai gió rít rèo rèo và đã bị người cha mặc sách bổng thẳng trở lên bạch hồ cục. Trong khi đó, từ nơi góc trời xa bỗng có một tiếng hú dài xé không gian truyền tới, làm sao động cả một vùng núi đồi hoang dại. Tiếng hú chưa dứt thì tại hướng đông bắc Có mấy bóng đèn nho nhỏ đã lướt nhanh đến nhanh như điện chớp. Khi số người ấy đến gần thì mới thấy tháp thoang đó là than bà tử vẫn đầu. Phía sau còn có hai nữ môn đồ của bà ta cùng Lương Gia Quý và La Tịnh. Khi năm người cùng chạy đến Bạch Hồ cung liền dừng chân đứng yên lại, đưa mắt nhìn châm chủ lên trên ngọn đồi. Lương Gia Quý lúc này lên tiếng nói: Xem ra nơi này chắc là Bạch Hổ cung đây." Thang bà tử cười nhạt nói. "Lương ban chủ, làm thế nào biết chắc được nơi đây là Bạch Hổ cung hả?" Lương Vũ Uy là ban chủ của một môn phái, khi nói ra tiếng là không thể sai chạy. Giờ đó lão tà không khi nào ăn nói cẩu thả. Nhưng câu nói vừa rồi lại là một câu phỏng đoán mơ hồ hoàn toàn không có căn cứ, nên khi nghe lời hỏi vặn lại của thang bà tử, Lão ta không khỏi cứng miệng. La Tịnh trông thấy thăng bà tử có vẻ ngạo mạn vô lễ, ở trong lòng không khỏi vẫn giữ giằng giọng nói rằng: "Nếu thế thì bà có thể biết chắc được nơi nào là Bạch Hồ cung chứ vậy?" Câu hỏi mắt của La Tịnh đã làm cho thăng bà tử cũng phải câm miệng. Bà ta thầm nói: "Chỉ trong chốc lát đây, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão bà tử ta." Ngay lúc ấy, Bổng Lâm Nguyệt Châu kinh hãi kêu lên rằng: "Sư phụ, hãy nhìn xem cái gì kìa." Thân bà tử không khỏi giật mình, quay mặt nhìn về phía lãnh nguyệt châu. Thấy nàng đưa tay chỉ thẳng về một địa điểm cách đó ngoài ba bốn trượng, đôi mắt tràn đầy sắc kinh hãi. Bà ta bèn nhìn theo hướng tay chỉ của lãnh nguyệt châu và cũng không khỏi biến sắc mặt. Vì thấy giữa bụi cỏ hoang không biết ai cắm một thanh trường kiếm sáng lóng lánh. Tháng bà tử nhanh nhẹn lao mình về phía đó thò tay ra nhổ thành kiếm. Nhổ thành kiếm xong lên nhìn xem thì thấy đó chính là thành trưởng kiếm cổ tử nguyệt hoa. Lân vô quý cất tiếng than dài nói: "Tưởng cô nương chắc chắn đã bị bắt sống màn đi rồi." Bỗng ngay lúc đó mọi người nghe khắp bốn bên, đầu đầu cũng nổi lên tiếng hú lạ lùng, có tiếng cào, có tiếng thấp, khi nhanh khi chậm. hoàn toàn khác biệt nhau. Cứ nơi này dứt thì nơi kia lại nổi lên, khi thì gần khi thì xa, nói tiếp nhau không ngớt. La Tỳm cũng biến sắc mặt nói: "Không xong rồi, chúng ta đã bị bao vây rồi." Trên nắp mặt của than bà tử liền tràn đầy xác khí cười nhạt nói: "Lũ chuột nhắt này chỉ giỏi bày trò gió nạt thôi, chứ chẳng làm chi được bà tử ta đâu." Có thật như thế không? Từ trên ngọn đồi bỗng có một giọng nói lạnh lùng đầy ghê kinh bạt vọng xuống. Rồi lại trông thấy từ trên nãy có một bóng đen chậm rãi đi thẳng xuống chân đồi. Đôi mắt sáng quắc trông thật là khiếp sợ của than bà tử, không ngơi nhìn chòng chót vào cái bóng đen đó. Khi bóng đen ấy đến gần thì ai nấy mới nhận ra đó là một người mặc đồ đen, khuôn mặt cũng che kín bằng lửa đen. Phỏng đan ngậy cất giọng lạnh lùng cười nói. <cười> "Nền biết rằng ta không phải như Huyền băng lão mỹ để yên cho bà đến hay đi tùy ý thích đâu." Lần Du Quý vẫn đứng im lặng, âm thầm nhận xét hình dáng cổ người che mặt kia, hầu phỏng đoán xem lai lịch của đối phương. Than bà tử quát to lên giận. "Ngươi nên biết lão bà tử đây chẳng phải là một người dễ trêu cợt." Vậy hãy mau thả nghiêm tiểu lông và tử nguyệt hoa ra, bằng không thì chớ có trách bà tử ta lòng và độc ác xuống tay nặng nề đó. Người che mặt cất giọng lạnh lùng nói, Chất độc vô hình của bà, thật ra ta chẳng xem vào đâu cả, vậy cứ muốn làm chi thì làm đi. Nói tới đây, bỗng giọng nói của người ấy hạ thấp xuống và tiếp rằng, Game Tiểu Long và vị môn đồ giỏi của vị chưởng môn phái Hoài Dương, vậy mà tỏ ra sốt ruột để làm gì vậy? Lúc bấy giờ tiếng hú chung quanh bỗng im bặt cả, nên không khí trở nên vô cùng tĩnh mịch, xong lại càng vô cùng rùng rợn. Lân Gia Quý nãy giờ dồn đứng im lặng, nhưng nghe qua câu nói của đối phương, bỗng liền chắp tay mỉm cười nói: tôn nghiệt đồ cố tài hà nếu có điều gì xúc phạm đến các hạ thì già đây nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc. Vậy mong các hạ hãy thả tên nghiệt đồ ấy của già ra cho người cha mạnh nói. Cầu nói quả thực là phải nhưng khổ nói lệnh môn đồ không phải do tà bắt giữ. Lần vô quý dối già nói. Nếu thế thì các hạ chỉ rõ manh mối giúp cho Và đây nhất định không khi nào dám quên cái ơn đó. Người che mặt lắc đầu nói. Việc ấy không phải là ý muốn của ta. Lương vô quý không khỏi sửng sốt nói. Ngủ ý trong cầu nói của các hạ thật là khó đoán. Vậy xin các hạ hãy giải bài cặn kẽ cho. Người che mặt từ từ đưa tay ra. Chỉ khắp bốn dụng chung quanh đồi núi quang dã. Cất giọng lạnh lùng cười nói. Hê <cười> hê. Đêm hôm nay ta đã bố trí thiền la địa giống khắp chung quanh Bạch Hồ cung này rồi. Các ông rất khí khái. Khó mà thoát khỏi nơi đây, ngoại trừ tất cả đều phải là môn hạ của ta. Ngoài con đường ấy ra thì không còn con đường nào khác nữa. Lãnh Nguyệt Châu và Dương Nguyệt Trinh cùng lách mình nhảy tới nhanh nhẹn rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi sử dụng những thế kiếm hết sức là kỳ tuyệt, công chớp nhoáng về phía người che mặt. Chẳng khác nào những làng điểm chớp. Khi lưỡi kiếm công đến sát người của đối phương, thì người che mặt chỉ cần lấp mình tránh né nhẹ nhàng là đã tránh khỏi được tất cả. Hai cô gái trong thế thế liền giận dữ, nạt to lên một tiếng, rồi lại nhanh như chớp dùng kiếm ra đánh nữa. Chẳng khác nào một trận mưa rào từ trên cao đổ xuống đầu của người che mặt. Lúc ấy la tìm bổng quay về phía lương vô quý khẽ cười. ai há không ngờ món nợ này lại báo ứng nhanh đến như vậy. Lương Gia Quý ngơ ngác không hiểu ra sao cả liền nói: "Hiền đệ nói thế nghĩa là sao?" La Tịnh nói: "Đêm giờ rồi chúng ta bao dây lấy lũ khu mộ bệnh, thật có khác nào cảnh chúng ta bị bao dây trong lúc đêm này chứ." Lương Gia Quý chỉ mỉm cười rồi im lặng không nói chi cả, rồi chạm mặt lại lên tiếng nói: Ta không đánh trả lại là để cho các ngươi tự hiểu lấy sức lợi hại của ta. Vậy nếu vẫn giữ một ngực hoang cố thì sau này dù có hối hận cũng không còn kịp nữa." Thân bà tử bỗng quát to lên một tiếng rồi búng mạnh năm ngón tay ra. Tức thì năm luồng kình phong liền bay dạo tới, công thẳng vào người cha mặt. Nhưng thân bà tử cảm thấy những luồng kình phong của mình chạm trúng vào đối phương mềm mại như chạm vào thân gỗ một Tuy nhiên sức giọi lại thì quá mạnh mẽ khôn lường, chỉ cho năm ngón tay của bà ta đều cảm thấy tê buốt, vì thế bà ta không khỏi biến hẳn sắc mặt. Ngay lúc ấy thì bóng thấy người che mặt, dùng cánh tay phải ra một lực, tức thì liền nghe hai cô gái kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi đánh rơi thanh trường kiếm xuống đất, đồng thời cảm thấy trước ngực lạnh buốt và cũng ngã lăn quay ra đất bất tỉnh. Chỉ qua một thế võ thôi mà cả hai cô gái đã bị chế ngự ngay. Thì võ công của đối phương quả thật là tài cao cường không thể tưởng tượng nổi. Thang bà tử đôi mắt sáng quắc, hài trưởng vận dụng toàn bộ chân lực ở trong người, đưa cao lên ngăn được rồi xô mạnh trở ra. Chướng một luồng kình phong cuốn tới như có thể xô bạc được cả núi đồi. Hơn nữa đi đôi với luồng kình phong ấy lại có cả một thứ chất độc vô hình tối nguy hiểm. cũng được tung ra. Giới thể đánh nãy thật ra than bà tử từ trước đến nay chưa hề sử dụng đến. Giờ đây rõ ràng bà ta đã nhận thấy người kia mặt này là kẻ thù bất cộng đái thiên giới mình nên mới đem hết sức lực bình sừng ra đối kháng với kẻ địch nhiều vậy. Người kia mặt tự hồ như có phần kiêng sợ nên nhanh nhẹn nhãi lùi ra sau, bên ngoài vải trưởng rồi mới sai người lại xung trưởng lên. Trong khi cả người của y lại lao thẳng về phía trước. Thấy đánh của người cha mạch thật là cao sâu khó lường. Khiến đến lương y vô quý là người kiến thức rộng rãi, thấy nhiều tuyệt nghệ của các môn các phái, thấy mà giờ đây lão ta cũng không thể nhận ra võ công của người cha mạch này là thuộc về môn phái nào, do đó lão tà hết sức là kinh dị, thầm nghĩ là than bà tử chắc chắn rồi đây cũng phải bị bại mà thôi. Quả nhiên mọi việc không ngoài sự dự liệu của lão ta. Khi hai luồng nội gia kình lực chạm thẳng vào nhau thì liền nổ lên một tiếng ầm kinh thiên động địa. Các đá cũng như cỏ dại tung bay đầy trời. Gió xoáy ồ ạt như một cơn lốc vậy. Tức thì mọi người đã trông thấy than bà tử hự lên một tiếng khô khan, rồi thân hình bị hất nhào lộn ra ngoài, bước đi loạn chạng, phải cố gắng dưỡng lắm. thì mới đứng vững lại trong khi sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Người che mặt cất giọng lạnh lùng cười nói: <cười> "Nếu bà không liều lĩnh sử dụng đến chất độc vô hình thì ta đây còn có thể nhân nhượng được ít nhiều, nhưng giờ đây rõ ràng là bà đã muốn tìm lấy cái chết mà." Trong khi đó thế lão tới cổ người che mặt vừa rồi vẫn chưa dừng lại, y nhằm người đối phương tiếp tục sạc tới nhanh như điện chớp. Đồng thời ý lại Dương năm ngón tay ra chộp vào vai trái của thang bà tử. Lương gia quý dõng vàng nói: "Xin các hạ hãy chậm đã." Người cha mặt liền nhanh như chớp thu năm ngón tay trở lại rồi nhảy lùi về phía sau. Thang bà tử trông thấy người cha mặt lao đến thì đã vận dụng chân lực để tính tới chuyện thí mạng cho đối phừ. Nhưng câu nói của Lương gia quý đã giải cứu được cho bà ta. Nên bà ta không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Người che mặt lại nói, Lương Lão Sư là người rất sáng suốt, Nên chắc đã cân nhắc được sự lợi hay rõ ràng. Ta nhất định sẽ lấy cái lễ chủ khách mà đối xử với Lão Sư. Lương Dưu Quý trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi miễn cười nói, Gió học của các hạ đã tiến đến mức cao siêu tuyệt đỉnh, Và đây hết sức là khâm phục. Nhưng già chứ muốn được trông thấy chân diện mục của các hạ rồi sẽ quyết định sao?" Ngự châm mặc có ý hồi lưỡng lự rồi nói: "Trong giới giang hồ từ xưa đến nay đều nghe người ta lấy võ công để khuất phục kẻ khác, chứ chưa hề nghe ai nói đến lấy diện mục của mình để khuất phục kẻ khác bao giờ." Lần giờ quý lúc này nói: "Lời nói ấy tùy rốt đúng." Nhưng tại sao các hạ lại giấu mặt thật kín đáo như thế chứ? Vậy có lý nào các hạ đang có một ẩn tình không thể nói ra cho người ta biết hay sao? Lão ta dừng câu nói lại trong giây lát rồi mới tiếp lời rằng: Các hạ dù không cho ta thấy tận chân diện của mình, nhưng già đây cũng có thể đoán ra được kia mà. Thân hình của người che mặt khẽ rung động. Vọng nói bỗng trở nên vô cùng ôn hòa rồi. Cô đúng thế không? Nếu lương lão sư có đoán ra được thì tại hạ sẽ đưa lão sư rời khỏi nơi đây đúng theo lễ nghi. Lân Gia Quý không khỏi giật nảy mình rồi nói: "Nếu để cho già đây có chút thì giờ ngõ hầu quan sát kỹ hơn hình dáng của các hạ thì chắc chắn sẽ đoán đúng 100% luôn." Lão ta thấy giọng nói của người che mặt bỗng nhiên thay đổi, chứng tỏ đối phương đang tràn đầy sát khí, nên nó trong lòng liền nghĩ ra ngay một cách đối phó lại. Người che mặt gật nhẹ đầu rồi nói: "Thì cứ như thế đi, nếu lương lão sư không thể đoán ra thì phải chịu làm môn hạ của ta vậy." Lương Vũ Uy lúc này nói: "Ấy là lẽ tự nhiên, vậy xin các hạ hãy thông thả đi." Dòng quanh hai dòng để ta nhận xét đi. Người cha mặt im lặng một chốc, liền đưa chân bước đi, thái độ thật là khoan thai, trông chẳng khác nào là một người đang đi dạo mát trong khung cảnh hoàn toàn yên lặng, chẳng hề lộ vẻ mất tự nhiên chút nào. Khang bà tử một mặt lo điều hòa hơi thở, một mặt khác thì đôi tròng mắt không ngớt soi tròn, muốn thừa cơ hội đó nhành chân chạy trốn đi. Người kia mặt tuy đang đưa chân bước đi thành vòng tròn nhưng vẫn nhận thấy được thái độ của thang bà tử nên liền cười nhạt nói: "Ha. <cười> thang bà tử, bà chớ nên manh tâm bỏ chạy nha. Phải biết là khi ta xuống tay thì không có gì nể đâu đó." Thang bà tử không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can, thầm mắng rằng: "Đêm nay ta nhất định làm cho ngươi không thể thực hiện được ý muốn mấy nghe mà." Lúc bấy giờ La Tiềm đang tỏ ra hết sức lo lắng, nói khẽ rằng: "Lương Quân, quân chắc chắn có thể đoán ra được lai lịch của người ấy hay không vậy?" Sắc mặt của Lương Dầu Quý trở thành lạnh lùng và nghiêm nghị nói: "Nếu không đoán đúng được thì nào còn hy vọng, chỉ có thể sống sót rời khỏi đây được chứ." Lát tiễn nghe qua không khỏi sửng sợ hoang mang không hiểu cầu nói cô lường dù quý ra làm sao cả. Nên trên đôi mắt ngơ ngác nhìn đăm đăm vào mặt lão tà. Gió đêm thổi rì rào, trăng sao ánh sáng soi mờ ảo. Bầu không khí xung quanh ngọn đồi đã trở thành ngột ngạt và đầy trùng sấn. Lúc đó người cha mạt đã đi giáp một vòng tròn và lại bắt đầu đi chậm rãi một vòng thứ hai. Nhưng người ấy chỉ mới đi được nửa vòng thì Lương Vô Quý bỗng to tiếng nói: "Các hạ chẳng phải chính là người cha mặt bỗng dừng chân đứng yên. Đôi tròng mắt sáng ngời khủng khiếp đang từ từ trong tấm vải che mắt chiếu ra bên ngoài." Lương Vô Quý bỗng cất tiếng than dài rồi nói tiếp rằng: "Hỡi các hạ chẳng phải là một nhân vật trước đây tên tuổi rung chuyển cả gió lầm." Vinh dự gian lừng cả tứ hải tước là thân thủ báo ứng lỗ công hành đại hiệp hay sao? Người che mặt phá lên cười to nói. <cười> Lường lão sư là người chứa môn của một môn phái. Thế tại sao kiến thức lại nông cạn như vậy hả? Lỗ công hành đã chết từ lâu rồi khắp thiên hạ không ai là không biết. Lương vô quý lát đầu rồi nói tiếp. Lời đồn đại sai ngoài trong gió lầm thì nào có thể tin theo đó cho được." Ngô Trương Mạt tự hồ sửng sốt nói. "Nếu nói vậy thì có lẽ lương lão sư đã gặp được lỗ công hành rồi." Lương Gia Vũ nói. "Lỗ đại hiệp chẳng khác nào một con thần long ở trên mây, già đây làm thế nào mà gặp được, nhưng chẳng qua là đêm vừa rồi già đã gặp phải một chuyện vô cùng khủng khiếp." Việc kia vậy, xin lão sư nói rõ cho ta nghe có được không? Đó là việc trầm mượn Thái Tràng chủ của Thê Hà Sơn Trang bị giết với những mũi ngũ vân xà đầu đên và tam tuyệt xích hồn châm. Thứ tam tuyệt xích hồn châm ấy chính là ám khí riêng biệt của Đào Như Hải, vì làm thế nào lại có thể như thế được? Qua giọng nói của người che mặt, Ai cũng nhận ra được rằng tâm trạng của hắn đang bất ổn không yên. Lương Du Quý lên tiếng nói: "Theo ý của già thì tam tuyết sách hồn trăm ấy vi tất lỗ đại hiệp không thể sử dụng được." Người cha mặt nói: "Dù cho có thể đi chăng nữa, nhưng lương lão sư can cứ vào đâu để quả quyết đó là hành động của lỗ công hành hứ?" Sắc mặt của Lương Du Quý trở nên nghiêm nghị rồi nói: "Trong khi già tìm thấy Trầm Ân Thái, thì lão ta chưa có chết hẳn nên được lão ta cho biết là sau khi bị trúng ám khí xong, chính mắt lão ta được trông thấy lỗ công hành và ma thú hạ của ông ta, đồng thời cũng được biết hành động sắp tới của lỗ đại hiệp nữa. Vừa nói Lương Vô Úy vừa đưa mắt nhận xét thái độ của người che mặt. Người che mặt tuy được một tấm lụa đen che kín diện mục, nhưng đôi mắt của Lương Vô Úy lại hết sức là sắc bén. nên nhận thấy đôi vai của đối phương khẽ dao động, chứng tỏ trong lòng đang lo nghĩ không yên. Người kia mặt rõ ràng đã bị xúc động mãnh liệt trước lời nói của Lương Vô Quý, nên y liền đáp rằng: "Lỗ công hành là một nhân vật từng làm rung chuyển cái gió lầm trước đây. Vậy nếu hôm nay lão ta lại tái xuất hiện trên chúng gió lầm giang hồ, thì có thể làm cho cục diện của gió lầm thay đổi lớn lao." Hiện tại hai chắc chẳng trù bước đường giang hồ, tránh không khỏi sự xô sát bằng võ lực với ông ta. Dấy lên các hạ cho biết hành động kế tiếp của lỗ công hành là như thế nào?" Lên vô quý mỉm cười nói. <cười> "Ông ấy giới đạo như hải thề không đổi trời chung, lần này ông ấy xuất hiện chẳng qua là để phục thù." Nghe lời nói không đớt rõ ràng của Trầm Ân Thái, Thì Lỗ Công Hành đã tìm hiểu được nơi ẩn mình bí mật của Đào Như Hải và có ý thành toán sạch bọn họ, chẳng còn chừa một mạng nào sống sót. Hiện nay ông ấy đã hối hả đi lo việc đó, đồng thời ra lệnh cho ba tên thủ hạ đi thúc tới Hàm Sơn để làm một việc gì quan trọng lắm. Đó là những việc mà già được biết Người chép mặt trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc sau đó rồi mới nói: "Lương lão sư, quả được trong thấy trẩm ưng thái bị trúng hại thứ ám khí rất độc, là ngũ dân xà đầu đên và tam tuyển sách hồn trăm không." Lương Vũ quyết định lên tiếng trả lời, thì bỗng thấy thang bà tử dung cả đôi chuyển lên ném ra một đám mưu màn phi chậm, cuốn tới nhanh như điện chớp, rồi lại nhanh nhẹn thò tay chụp lấy hai nữ môn đồ của mình. nhắm hướng tây bắc mà co giò bỏ chạy. Bà ta lướt đi nhanh như gió hổ nên chỉ trong nháy mắt là đã lao đi xa ngoài 10 trượng rồi. Rồi cha mặt cất tiếng cười nhạt, dùng tay quét ra một luồng kình phong, hất bay tất cả những mũi phi trăm vừa bị phóng tới đó, trong khi thân người cố y cũng lao vút đến đuổi theo than bà tử. Với bóng trăng buồn bã, thân hình của người cha mặt lướt tới như bay. chỉ trong chớp mắt là đã chạy xa tít mù. Lương Duý Như trút được một gánh nặng, ngửa mặt lên trời thở phì ra một hơi dài rồi đưa năm ngón tay gạt mồ hôi trên vầng trán rồi nói: "Đêm hôm nay chẳng khác nào chúng ta được sống lại lần thứ hai đó." La Tiềm hết sức hoang mang lấy làm lạ nói: "Chẳng phải người ấy đã bảo là nếu không đoán ra lai lịch của hắn thì chúng ta phải chịu làm môn hạ của hắn đó sao?" Giờ đây tuy hắn đang đuổi theo để bắt sống Thang bà tử, nhưng chúng ta vẫn không thể nào thoát khỏi nơi đây được. Vì như lời của hắn đã nói là chung quanh vùng đồi núi Quan Vũ này đã được hắn bố trí thiên la địa võng rồi. Câu nói vừa dứt thì Lân Vân Quý đã mỉm cười hết và nói rằng: "Là hiền đây, theo già đón thì hắn đã bỏ ra đi và chắc chắn không khi nào trở lại." Vậy chúng ta hãy yên lòng mà rời khỏi nơi đây đi. La tìm nghe thế thì lại càng quan mang. Không hiểu ra làm sao cả. Lão ta đưa đôi mắt ngơ ngát rồi nói. Tiểu đệ bấy lâu nay vẫn khâm phục. Lương Quỳnh tiền đoán mọi chuyện như thần. Vậy chúng ta định đi thì đi ngay. Kéo trần chờ ở lại e gặp thêm chuyện rắc rối nữa. Lương Dưu Quý lát đầu nói. Tên nghịch đồ cố già vẫn chưa tìm được tung tích ở đâu. Vậy chúng ta hãy đi lên ngọn đồi này xem cho biết cái đã. La Tiềm đưa mắt nhìn Lương Duý Quý một lượt rồi nói: "Tiểu đại cùng đi với quân. Đấy gọi là xã thân vì quân tử đó." Lương Duý Quý cất tiếng cười to ha hả nói: <cười> "Là hiền đây. Bình thường tỏ ra rất can đảm nhiều mưu lược, nhiều lòng hào hiệp thế mà hôm nay trông thấy chẳng khác nào con chim đã sợ cú." "Tại ai dè nhút nhát như vậy?" Sắc mặt của La Tiềm bỗng bừng đỏ rồi nói: "Chẳng dấu gì Lung Huynh, vì đêm nay Tiểu Đệ gặp được người này, chẳng những võ công thật là tuyệt luân mà lại còn là có một sự oai vệ khiến cho kẻ xung quanh phải khiếp sợ." Vì thế chẳng hiểu tại sao Tiểu Đệ cảm thấy trên tâm linh của mình như đã bị đối phương khống chế vậy. Lung Huynh lai lịch người ấy, Lung Huynh có biết hay không vậy? Lương Gia Quế chỉ mỉm cười nhưng không nói chi cả. Lão ta nhúng người giọt lên rồi nhắm trên ngọn đồi Bạch Hổ cung lướt thẳng tới. La Tiềm thấy vậy, cũng nhanh chân chạy theo. Họ trông thấy trên ngọn đồi ấy một đầy đặt những cây bạch dương, không hề có một gian nhà nào, nên trong lòng không khỏi sửng sốt. La Tiềm lúc này lên tiếng nói, trên mặt đất tại chân đồi để lại một thanh trường kiếm, đó chính là vật riêng của Tưởng Nguyệt Hoa. Môn độ của than bà tử, việc đo đã chứng tỏ, Tử Nguyệt Hoa đã bị bắt mang đi rồi, thế tại sao lại không trông thấy cô ta đâu cả vậy? Lương Gia Quý bỗng biến hướng sát mặt, đưa tay chỉ về phía một dụng quang giả dưới chân núi rồi nói: "Hiện đây, ngươi hãy xem kìa." Lá tiêm ngó theo ngón tay chỉ ấy, trông thấy có một bóng người đang kẹp lấy một người kia, phi thần lướt nhanh về phía xa. giáng khắp nào một luồng điện xẹt, lưng Vân Quý quát to lên rằng: "Đi mau!" Câu nói vừa dứt thì người cô lão ta cũng giật thẳng lên không, rồi lướt tới như bay. La Tiệm cũng nhanh nhẹn bám sát theo như hình với bóng. Bất giác cả hai người đã chạy đến ven sông. Nhưng bóng người kia đã không còn trông thấy đâu nữa. Gió sông thổi thật mạnh, dòng nước chảy thao thao. Lưng Vân Quý và La Tiệm đưa mắt nhìn nhau sững sờ. Lương Vân qué khắc giọng buồn bá than dài nói: "Hây, thần pháp của người ấy quả thực là nhanh nhẹn hiếm có, xem ra người che mặt nọ chỉ nhầm chân phục, toàn những cao thủ võ lâm. Ôi thấy cuộc ngày nay càng nguy thêm, khiến già đây hết sức là lo buồn." La tiểm lên tiếng nói: "Lương Vân làm thế nào dám đoán chắc người ấy chính là thủ hạ của người che mặt vậy?" Lương Gia Quế nói: "Với sự bố trí thiền là địa võng, thì người ngoài còn có thể xâm nhập được nữa hay sao?" Những người che mặt ấy vốn thật là ai vậy? Đối với chuyện ấy và đây chỉ có thể đoán được chín phần 10 mà thôi." Lương Gia Quế đưa tay giúp đỡ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị rồi nói rằng: "Người ấy chính là một kẻ vô cùng sâu độc, gian manh khép tiếng từ bấy lâu nay." tức là hổ trưởng Kim Đao đào Như Hải đó la tiềm nghe qua trong lòng không khỏi kinh hoàng. Sắc mặt tái nhợt, sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Lão ta mới lẩm bẩm rằng: "Thẻ ra là lão sao? Thảo nào khi hắn nghe nói đến thần thủ báo ứng lỗ công hạnh, định sát hại vợ con hắn thì lấy cớ đuổi theo thăng bà tử rồi bỏ đi luôn không trở lại nữa." Trương Gia Quý cấp tiến thản xối nói: "Ai hey, Lược cờ ấy của già kể ra cũng thật là sâu hiểm. La Tiềm dương ánh mắt ngơ ngác rồi nói: "Vậy có lý nào nó là giả hay sao?" "Việc thị phi trong võ lâm không lúc nào có thể hiểu cho rõ ràng được. Đó vị tất là thật mà cũng vị tất là giả." Vừa nói đến đây thì sắc mặt lão ta đã biến đổi hẳn. Dội vàng, khéo la tìm, nhảy vào một bụi lao cao hơn đầu người mọc ở sát gian sông cùng ẩn kính. Liền đó hai người nghe có tiếng chéo áo vũ trong gió, rồi lại thấy có mười mấy bóng đen bay xẹt ở trên không, lướt nhanh qua như gió hút. Trong số người ấy, có hai người tựa hộ như là con gái. Sức lướt đi của họ cũng hết sức nhanh nhẹn, nên chỉ trong chóp mắt là đã lướt đi xa đến mấy mươi trường rồi. Lát tìm định giọt người nhảy ra ngoài nhưng bị Lương Du Quý nắm chặt tài áo kéo lại rồi nói khẽ rằng: "Đàn sao họ còn có người nữa kìa." Tức thì lại trông thấy có hai bóng đen bất thần từ trên không đáp xuống và chỉ cách đứng xa đám lao của họ đang ẩn nấp không đầy một thước. Lúc bấy giờ trăng sao đã đều lặng, trên bầu trời đều tối đen như mực. Gió lạnh thổi lồng lộng, từ phía xa xa nơi xóm nhà cửa dân chài lưới Có tiếng gà gáy tang canh vọng đến vang vẳng. Hai bóng người vừa xuất hiện có một tăng nhân đôi mắt sáng quắc, tay áo rộng không ngớt, vũ trong gió kêu nga rền rẹt. Người tăng nhân ấy thân hình to béo giọng nói ồ ề nhưng rất ấm, y lần tiếng nói rằng: "Hai con bé ấy đêm đi ngày nghỉ, chúng cố đi thật nhành nẹn suốt mấy ngày nay bần tăng đuổi theo bắt mệt." Ông dư khí chủ đuổi theo như thế này hoàn toàn không có mục đích gì cả, bần tăng thật say sót ruột vô cùng. Người ăn mặc theo lối trần tục liền lên tiếng nói. Chớ nói chi là đại sư mà ngay đến tại hạ đây cũng không khỏi sốt ruột nốt kìa. Căn cứ theo sự dò xét của tại hạ hai ngày qua thì pho giáng long kinh và thanh ngô câu kiếm dường như không có trên người của hai cô gái này. Chắc chắn là có một cả bí mật nào đó mang đến một địa điểm kín đáo để rồi cất giấu. Vậy nếu chúng ta không theo dõi hai cô gái này đến địa điểm đó mà lỡ bỏ dở giữa, giữa chừng, chỉ e rằng khi trở về tay không, biết làm sao bấm lại giấc trên đây chứ? Thầy quý đại sư thì chúng ta phải làm thế nào đây? Người tăng nhân cười nhạt nói, ha. <cười> Cách nơi đây không bao xa đã là Đồng Lăng, Phật tăng đoán là bọn chúng Chắc chắn phải dừng chân nghỉ tại nơi đó. Vậy chúng ta nên dùng thủ thuật đánh lén để bắt sống chúng nó đi, rồi tra khảo bắt chúng nó phải khai ra pho kinh và thanh kiếm ở đâu. Có lẽ đỡ nhọc công cho mình rất nhiều." Người kia trầm ngâm trong giây lát rồi nói, "Ý của đại sư hay lắm, nhưng vì bọn họ số người đông đảo, võ công lại không thua chi ta, nên chỉ sợ chúng ta không thể làm được như vậy." Việc ấy thì không cần phải lo. Về ở tại Đồng Phật tự nơi Đồng Sơn Quang, có vị trụ trì là Đại Phong Thiền sư, chính là người bạn cố giao cố bận Tăng. Vậy nếu chúng ta nhờ cái ông ấy phái ra một số cao thủ trong chùa để hỗ trợ cho chúng ta thì chắc chắn ông ấy không đến đổi từ chối đồng. Đại Phong Thiền sư, hô, đấy có phải chính là Hắc Phong Tăng trước kia được xếp vào giang hồ thập ác đó hay không?